Mời các bạn nghe tiếp phần 4 chuyện Liêu Vương Phi của tác giả Ân Tầm. Chuyện thuộc thể loại, ngôn tình cổ đại, cường thủ hào đoạt, sủng. Chuyện audio mới.com cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 4.1 Cơn gió lạnh lẽo mang theo mùi máu tươi thổi quanh túy vãn đỉnh, giống như tử thần tùy ý lấy đi sinh mạng mỗi người ở đây. Thân thể tăng tấn run rẩy ông đã chinh chiến xa trường nhiều năm vậy mà hôm nay lại vì lời nói của hai vị tướng mà hoàng hốt môi run run hỏi nguyên dư tướng quân ý của ngươi là gì nguyên dư nặng đề thở dài một hơi đôi mắt nhìn tang tấn chứa đầy đồng tình và thương tiếc ai đi tang lão tướng quân ta biết người một lòng trung thành với triều đình một lòng trung thành với hoàng thượng nhưng sự thật nước một hải diệt phong là do hoàng thượng của chúng ta đại yên soạn điều này là ta với Huyền dịch tận mắt trông thấy, chính tai nghe thấy, làm sao có thể là giả? được. hắn thống khổ nói xong, từ trong ánh mắt bi thương của hắn có thể nhận thấy được đau đớn và phẫn nộ từ tận đáy lòng. Tang Tấn liên tục lùi lại phía sau, cơ thể già nua bởi vì kích động mà trở nên đau nhức, ông lập tức đưa tay đè chặt lấy chỗ đau. Cha. Tang Trọng Dương lão đảo bước lên đỡ Tang Tấn mà tần lạc y lúc này cũng cả kinh vội vàng tiến lên điều nàng quan tâm vào giờ phút này không phải là nguyên nhân thật sự diệt vong của nước một hải nếu mất nước đã trở thành sự thật thì không còn gì cứu vãn nổi nữa cho nên bây giờ điều nàng quan tâm là tình trạng của Tang Tấn Tang Tấn chịu đựng cơn đau cố gắng đứng vững lại ánh mắt sắc bén nhìn hai vị tướng quân trước mặt hỏi các ngươi tận mắt thấy cái gì Tuyền dịch nhíu mày bước lên phía trước, lo lắng nói với Tăng Tấn. Tăng tướng quân, lời chúng ta nói đều là sự thật. Lúc gia luật ngạn thác, đang công phá Kinh thành một hải hút hãn thành thì quốc vương đại yên. Soạn mặt Tăng phục dẫn theo hơn 300 người ra khuy hàng. Khi ấy Tăng tướng quân đang thủ tại xa trường đương nhiên sẽ không biết sự việc này. Tăng tấn nặng nề hít một hơi, đương nhiên ông không thể chấp nhận được sự thật này. Hừ... Ta thấy điều này là chỉ là lời nói một bên của hai vị tướng quân, các Ngươi sợ chết nên mới đầu hàng gia luật ngạn thác, bây giờ lại đem tất cả tội Danh đổ lên đầu quốc vương, các ngươi thật quá đáng Tăng Trọng Dương tức giận, lớn tiếng gào thét Hắn có chết cũng không tin người bán đứng quốc gia lại chính là quốc vương Đây là một chuyện đáng chê cười, đáng châm chọc cỡ nào Nguyên Dư nghe Tăng Trọng Dương chỉ trích mình như vậy cũng không tức giận mà chỉ bất đắc dĩ lắc đầu nói hai vị tăng tướng quân chúng ta biết nhiều thế hệ tăng gia đều trung thành với triều đình cho nên hai người nhất thời khó có thể chấp nhận được lời chúng ta vừa mới nói nhưng sự thật vẫn là sự thật từ đầu tới cuối gia luật ngạn thác đều không ép buộc ta với huyền dịch là do trái tim của bọn ta chở nên nguội lạnh mà thôi nói xong hắn thở dài một hơi mang theo cảm khái vô tận và cảm giác không thể làm gì mà huyền dịch ở bên cạnh cũng giống như vậy Tăng Tấn ngẩn người, ông vẫn không thể tin đây là sự thật, cứ lầm bẩm. Không thể như vậy, tất cả đều không phải là sự thật Đây là sự thật Gia luật ngạn thác thấy bộ dạng Tăng Tấn như vậy thì trong lòng cũng dâng lên một chút thông cảm Hắn lạnh lùng đứng ở đó, trực tiếp đáp lại Tăng Tấn Tăng Tấn gương mắt nhìn ra luật ngạn thác đứng cách mình không xa Ông không nghĩ tới sẽ có một ngày ông thua dưới tay một người trẻ như vậy. 15 tuổi ông đã đem binh đi đánh giặc, chinh chiến xa trường mấy chục năm, lại có kết cục như ngày hôm nay. Gia luật ngạn thác bước từng bước tới gần Tăng Tấn, giọng nói bình thản, tàn nhẫn bạch trần sự thật này. Tăng lão tướng quân vẫn luôn trung thành với triều đình, vậy chắc là ngươi cũng biết rõ nội bộ nước Bột Hải đã xuất hiện tranh giành quyền lực nghiêm trọng. Nếu không thì một triều đại có hơn 200 năm lịch sử Một quốc gia rộng lớn Làm sao bản vương có thể tiêu diệt được trong một tháng ngắn ngủi chứ Tang tấn bắt đầu thở hổn hển, Ông vẫn không nhúc nhít nhìn thẳng ra luật ngạn thác Nguyên nhân để khiết đan chúng ta tấn công nước một hải chính là trong Vương thất một hải đang âm thầm đấu đá nhau Tang tướng quân, có lẽ ngươi Biết rõ sau khi đại khâm mậu chết một năm Trong vương thất diễn ra hai cuộc chiến đoạt bị đẫm máu em trai đại khâm mậu là đại nguyên nghĩa dùng vũ lực cướp lấy vương quyền tàn khốc trấn áp những người phản đối sau một năm chuẩn bị cháu trai đại khâm mậu là đại hoa tự đoạt lại vương vị sự việc này tang gia các ngươi hẳn là biết rõ nhất gia luật ngạn thác tiếp tục nói hắn giống như một thẩm phán tàn nhẫn nhắc lại lần nữa những chuyện đen tối bên trong nước một hài tang tấn than một tiếng vô lực gật đầu sao ông lại không biết việc này chứ Không những vương thất tranh đấu làm cho dân chúng lầm than, thật ra từ đời đại khâm mẫu, nước bột hải đã bắt đầu xây dựng rầm rộ, dựng thành trì, xây cung điện, mục đích chính là bắt trước kinh thành trường an của nhà đường, tường thành cao ngất. Lâm viên, đình đài, lầu gác che kín trong thành, xa hoa bậc nhất, khí thế tột đỉnh, mà những việc này tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài lực lại càng làm tăng thêm gánh nặng cuộc sống cho bá tánh. Tệ hơn nữa, các quý tộc trong chiều ngày càng trở nên xa đoạn và xa hoa dâm. Đãng, để bảo vệ quyền lợi của mình, quân đội từ mấy vạn tăng lên thành mấy, chục vạn, làm cho dân chúng không thể chịu nổi gánh nặng này. Ở trong chiều thì tang tấn là người có tiếng nói nhất, ông thấy tình huống. Ti tiện này thì trong lòng đau xót, nhiều lần ông đã dâng tấu sớ lên triều đình muốn quốc vương thay đổi ý định nhưng vẫn không công mà về. Gia luật ngạn thác nhìn tang Tấn nhíu mày suy nghĩ rồi lại nhìn về phía. Tần lạc y đang đứng bên cạnh tang Tấn. Ánh mắt tối sầm lại, cố hết sức coi nhẹ ý muốn ôm chặt nàng vào trong lòng. Tần lạc y cảm giác có ánh mắt nóng bỏng trên đỉnh đầu mình. Nàng vô thức ngẩn đầu nhìn lên, lại thấy nam tử ngông cuồng kia không nhìn mình. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Gia luật ngạn thác Ta thấy mục đích ngươi nói nhiều như vậy chính là muốn xóa bỏ tội danh xâm lược nước bột hải của ngươi mà thôi. Tăng trọng dương căm hận quát. Rõ ràng hắn đã thấy được ánh mắt hàm ý giữa tần lạc y và gia luật ngạn. Thác, lửa ghen trong lòng hắn tăng vọt, làm hắn nóng nảy phát điên lên. gia luật ngạn thác nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, hắn hít mắt lại, trong, nháy mắt một tia sáng lạnh lẽo phát ra. Nực cười, bản vương dám làm dám chịu. Cần gì hai chữ, xóa bỏ, này Trong giọng nói hào phóng hàm chứa khí thế vương giả và bá đạo Hắn chưa bao giờ làm những việc nhỏ nhen như vậy Thật là làm trò cười má Sau đó hắn lại mở miệng nói Kể từ khi Đại Yên soạn lên kế vị Làm việc ngu mội, chỉ quốc không thỏa Đáng, làm cho mâu thuẫn trong nước một hải không ngừng trở nên gay gắt Không những thế lại thường xuyên gây chiến với khiết đan chúng ta Trong khi đó việc tranh quyền đoạt vị trong vương thất vẫn tiếp diễn, cho đến cuối Cùng đại yên soạn vẫn giữ nguyên được vương vị của hắn nhưng nguyên khí của nước một hải lại bị tổn thương nặng đề Biên cương hỗn loạn, người người, không chịu nổi cảnh thất bại ấy liền trốn tới Cao Ly Tang lão tướng quân, những điều bản vương nói đều không sai chứ Đôi mắt lạnh lẽo không kiên dè nhìn chằm chằm vào tang tấn, mũi câu, mũi chữ đều có năng lực bức người tựa như một thanh kiếm đâm thẳng vào trong lòng mỗi người. Tang tấn ngẩn người, ông ngàn lần không nghĩ tới gia luật ngạn thác lại có thể biết rõ nội bộ vương thất nước một hải như vậy. Những chuyện này chỉ có hoàng thượng cùng với vài vị trọng thần mới có thể biết được. Xem ra người này quả thực là thâm tàng bất lộ, lòng dạ sâu không lường được. Cha, sao có thể như vậy được? Tang trọng dương cũng kinh ngạc, hụi vàng hỏi. Rõ ràng hắn không ngờ tới được quốc vương nước Bột Hải lại làm ra những chuyện như vậy. Hắn vẫn luôn chấn thủ kinh thành. Mặc dù biết rằng trong triều đình vẫn luôn có chút hỗn loạn nhưng cụ thể như thế nào thì hắn không rõ. Tang tấn nặng để thở dài một hơi. Ông nhìn Tang Trọng Dương, bất đắc dĩ. Nói, Trọng Dương, những lời hắn nói đều là sự thật. Con có còn nhớ tháng 9, năm bính thân, tướng quân nước Bột Hải là thân Đức Đẳng đã đem 500.000. Người sắp nhập vào cao ly không Tăng Trọng Dương gật đầu Chuyện này hắn biết Lúc đấy chuyện này làm Cho trong chiều sóng to gió lớn Vì vậy đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ Trên khuôn mặt giá nua của Tăng Tấn tràn đầy sự ẩn nhẫn Nói tiếp Thật ra sau đó 3 ngày Lại thêm lễ bộ đại hòa cùng với lão ty chính đại Nguyên công bộ đại phúc mộ hữu vị quốc tướng quân đại thẩm lý dẫn theo 100 hộ dân rời đi Trong mắt tang Tấn hiện lên nỗi đau đớn, mỗi khi ông nhớ tới việc này cũng cảm thấy đau lòng, mấy tháng ngắn ngủi nghị đình đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ông thở dài, giọng đầy tang thương nói, đến tháng 12, tả vệ quốc tiểu tướng quân cùng khai quốc Nam phác ngư dẫn một ngàn hộ dân sáp nhập với Cao Lý, quốc vương vì để yên, lòng dân, ngoài số ít các trọng thần biết rõ chuyện này số còn lại đều không hề, hay biết cái gì. Tăng trọng dương kinh hãi, hắn không nghĩ mọi chuyện hóa ra lại như vậy. Gia luật ngạn thác gửi lạnh một tiếng, nói: "Cho nên khiết đan chúng ta nhân thời cơ nước Một Hải sụp đổ này mà dẫn binh chinh phạt nên nước Một Hải mới bị diệt vong, đây là thuận theo ý trời mà thôi." Khóe môi nhếch lên, tàn nhẫn lạnh lẽo nói tiếp: "Quốc vương nước Một Hải đại yên soạn mở cửa thành đầu hàng, Phản kháng của tàn quân nước Bột Hải đương nhiên cũng sẽ bị bản vương chấn, áp một cách dễ dàng. Vì vậy, bản vương lấy được 5.000 giảm đất đai, hơn vạn binh lính, tất cả đều là nhờ quốc vương của các ngươi ban tặng. Tăng Trọng Dương căm giận nhìn ra luật ngạn thác, hay cho một câu, thuận theo ý trời, ngươi nói thật là hay, nói cho cùng thì ngươi vẫn là người. Ngươi nên chuyện này, than dài một tiếng, Trọng Dương hắn nói không sai trời sinh quốc vương vốn đã bạc nhược cha biết là như vậy nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới hắn lại đầu hàng tang tấn đau đớn vô cùng mà nói người bị diệt quốc thế nhưng vẫn nguyện trung thành với quốc vương điều này ông làm sao có thể chịu đựng được đây ông nên đối diện với liệt tổ liệt tông của tang gia như thế nào đây ông phải ăn nói với dân chúng nước bột hải như thế nào bây giờ từng cơn đau đớn vây quanh thân thể tang tấn Nhưng nỗi đau thể xác nào có thể so sánh được với nỗi đau trong lòng ông lúc này cơ chứ? Đúng vậy, gia luật ngạn thác công chiến nước một Hải là sự thật Nhưng cuối cùng cũng là do người trong quốc gia yếu đuối mà mất đi một quốc gia có mấy trăm năm lịch sử Nghĩ đến đây tăng tấn đau lòng nhắm mắt lại, che đi nỗi đau đớn và bi ai trong đáy mắt Cho nên, tăng lão tướng quân, người nên biết rằng bản đồ kho báu mà các ngươi luôn coi trọng trong đó cất giấu ít nhiều những thứ đoạt được của dân chúng cách nghĩ của ngươi là đúng đáng tiếc đất nước không còn tồn tại với tấm bản đồ kho báu này ngươi định mưu lợi gì cho dân chúng ngự khí của gia luật ngạn thác thản nhiên mang theo một chút ý châm chọc ừ nói tới nói lui cũng chỉ là ngươi muốn có được tấm bản đồ kho báu kia mà thôi lửa giận trong mắt tang trọng dương tựa như muốn giết người, mà lúc này tang tấn ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn ngập bi thương. đúng vậy, là ý trời, tất cả đều là ý trời. tang tấn ta chinh chiến xa trường mấy chục năm, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, nhưng mà gia luật ngạn thác, ánh mắt ông hồng hồng nhìn nam tử trước mặt, lão phu một khi đã là người của nước một hải, cho dù như thế nào cũng Không thể phản bội triều đình. bởi vậy, ngươi muốn tấm bản đồ kho báo cuối. Cùng kia, đợi kiếp sau đi. Nói xong, ông cướp lấy kiếm trong tay tang trọng dương đưa lên cổ mình. Quét một đường, động tác cực nhanh làm cho hai người bên cạnh không kịp phản. Ứng, cha, cha nuôi. Hai người sợ hãi, đồng thanh kêu lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một hòn đá mạnh mẽ bay đến là âm thanh kiếm trong tay tang tấn rơi xuống đất vang lên âm thanh trầm đục tang tấn khó tin nhìn gia luật ngạn thác cha nuôi vì sao người phải làm như thế tần lạc y sợ đến sắc mặt trắng mệt mắt nàng ngấn lệ nghẹn ngào nói gia luật ngạn thác nhẹ nhàng phủi tay sau đó nhìn tang tấn nói tang lão tướng quân ngươi hà tất gì phải đến đây tự làm khổ mình chứ trước đây bản vương đã từng nói qua tang lão tướng quân ta vốn kính trọng ngươi miễn là người thành tâm nhờ bà tình hình chắc chắn sẽ khác tang lão tướng quân vì sao không thử cân nhắc một chút xem sao lời lẽ sáng tỏ mà lại có chút ý vị trong không khí ngưng động hơi thở băng lãnh cái lạnh như xuyên thẳng vào lòng người tần lạc y dùng ánh mắt xa lạ nhìn gia luật ngạn thác rồi đột nhiên ngữ khí trở nên vô cùng lạnh nhạt gia luật ngạn thác Cha nuôi chỉ muốn quy ẩn giang hồ, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, ngươi cần gì phải ép buộc người, lệnh cho cha ta, đến xin hàng chứ. Ngươi cương quyết như vậy, ta thấy cũng không phải là kính trọng như lời ngươi nói, mục đích của ngươi cũng chỉ là mảnh cuối cùng của tấm bản đồ kho báo mà thôi. Nàng không sợ chết mà đứng đó, một thân bạch y, cơ thể tuy mềm mại nhưng lại tỏa ra khí thế kiêu ngạo, kiên cường. Khóe môi ra luật ngạn thác bất giác cong lên, đáy mắt bắt đầu bị ngọt, lửa giận thiêu đốt, hắn từng bước một tiếng lại gần tần lạc y, bàn tay to lớn rỗi ra, dễ dàng nắm lấy chiếc cằm mềm mại của nàng. uy ẩn giang hồ, hừ, nàng cũng nghĩ như vậy sao, thanh âm trầm thấp mà đầy quyến rụ thoáng chốc đã đâm vào trong lòng, tần lạc y, tần lạc y ngẩng đầu chống đỡ luồng hơi thở điên cuồng đang bao vây, đôi. Mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng đang mãnh liệt nhìn thẳng vào gia luật. Ngạn thác. Không sai, hy vọng Đông Lâm Vương có thể thành toàn. Nàng khó khăn nói ra những lời này, cố gắng dồn hết tâm trí để quên đi nhưng trong lòng nàng lại đau đớn tựa như bị xé rách. Ha ha ha. Gia luật ngạn thác ngửa đầu cười to, sau đó hắn đột một kề sát khuôn mặt. Tuấn giật, cương nghị của mình vào sát mặt của Tần Lạc Y, gần đến mức nàng. Có thể nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của hắn Thành toàn để các người đạt được mục đích Nàng vì tang trọng dương Phản bội bản vương Nàng cho rằng bản vương sẽ lại đại nhân đại nghĩa như Vậy sao Nụ cười bên môi hắn tràn đầy vẻ mê muội cùng mờ ám Vẫn luôn quỷ Quyệt mà tuấn Mỹ vô song Hắn dùng ngữ khí chỉ có hai người nghe thấy Giọng nói mềm mại Khẩu khí tuy nhỏ Nhưng lại khiến người ta cảm thấy hương vị nguy hiểm Hơi thở đàn ông nóng rực lướt qua môi tần lạc y Làm cho lòng nàng căng Thẳng Ngay cả lui về sau cũng không được Gia luật ngạn thác Người buông y nhi ra Tăng trọng dương nhìn hành động mờ ám của gia luật ngạn thác Trong Út chốc cơn giận không thể kiềm chế Cố nén đau đớn trên người Rút kiếm Lao người đâm tới Gia luật ngạn thác không né không tránh Hắn thật sự không muốn động Thủ nữa Phất tay một cái Hơn 10 thị vệ khiết đan cấp tốc tiến lên, chắn trước mặt ra luật ngạn thác, miễn cưỡng chặn tang trọng dương lại. Bởi vì bản thân tang trọng dương đã trọng thương, cho nên khí lực cũng không bị kịp người khác. Tang đại ca, ánh mắt tần lạc y căng thẳng, muốn tránh khỏi bàn tay, to lớn của ra luật ngạn thác. Trọng dương, tang tấn cũng lo lắng mà hô to, gia luật ngạn thác ôm chặt tần lạc y vào trong lồng ngực, không ngờ đang tướng quân lại cẩn trương với nữ nhân của bản vương như vậy. Gia luật ngạn thác ngươi nói cái gì? Y nhi là vị hôn thê của ta, tại sao lại là nữ nhân của ngươi? Tăng trọng dương hiểu rõ gia luật ngạn thác đang đà kích hắn, nhưng trong lòng vẫn tức giận. Diện mạo huynh quốc như vậy, bản vương đương nhiên sẽ ưu tiên cho bản thân mình hưởng thụ. Gia luật ngạn tháp khẽ cười, nâng khuôn mặt nhỏ, Nhắn của nữ nhân xinh đẹp trong lòng lên mà xem xét kỹ càng Gia luật ngạn thác Ngươi quá vô xỉ Tần lạc y nghiến răng nghiến lợi Nói Vậy sao Đôi mày rậm của gia luật ngạn thác nhớn lên Trong ánh mắt Vẫn lạnh lẽo như băng Nàng hàng đêm ở cùng với bản vương trong tầm cung Dựa vào nhiệt độ cơ thể của bản vương Mới có thể đi vào giấc ngủ lẽ Nào bản vương nói sai rồi sao Gia luật ngạn thác qua loa giải thích Lời nói tràn đầy vẻ mờ ám khiến kẻ khác hiểu sai. Tần Lạc Y lào đào hít một hơi, thân thể khẽ run rẩy nàng hiểu rõ ra luật. Ngạn thác nói như vậy chính là muốn Tăng Trọng Dương hiểu lầm. Quả nhiên, Tăng Trọng Dương bi thương nhìn Tần Lạc Y, Y Nhi, lời hắn. Nói có thật không? Trong lòng Tần Lạc Y dâng lên một nỗi bi ai, nàng không muốn giải thích. Cái gì? Bởi vì trong hoàn cảnh như vậy, hiểu lầm lại càng nhiều. Gia luật ngạn, thác lúc nào cũng có biện pháp khơi màu sự hiểu lầm. Tăng trọng dương cảm thấy máu toàn thân đều bị đảo ngược. Hắn siết chặt, nắm tay, chỉ hận bản thân võ công không bì kịp kẻ khác, nếu không nhất định. Hắn sẽ đoạt tần lạc y từ trong tay gia luật ngạn thác về. Gia luật ngạn thác cười tàn nhẫn, tần lạc y là người của bản vương cho, nên tất cả mọi thứ của nàng. Hắn đưa một ngón tay, ôn nhu đặt lên cằm tần lạc y là của ta. Nói xong, trước sự chứng kiến của nhiều người liền hôn cánh môi anh đào đỏ, mọc của nàng, nồng nàn mà uyển chuyển. Y nhi, tang trọng dương hô to một tiếng, miệng phun đầy máu tươi. Tần lạc y không nghĩ tới gia luật ngạn thác lại vô xỉ như vậy, tàn nhẫn, cắn lên đôi môi đang xâm chiếm của hắn, giữa chân mày ra luật ngạn thác. câu lại, lợi dụng giây phút hắn lơ là, tần lạc y đẩy mạnh hắn ra, chạy đến bên cạnh tang trọng dương tang đại ca, huynh sao rồi Tần lạc y thương tiếc nhìn tang trọng dương Ra luật ngạn thác vươn ngón tay lau đi vết máu trên môi Ánh mắt hung, tợt nổi lên ngọn lửa tà dị nhìn đôi nam nữ kia Toàn thân hắn tỏa ra hơi thở Khát máu kiến người khác lo sợ thị vệ đứng gần đông lâm vương cũng bị Khí thế kỳ dị này làm cho sợ hãi đén nỗi liên tục đổ mồ hơi hột Trong lòng run dẩy không thôi tang tấn chứng kiến cảnh tượng như vậy Trong lòng cũng biết tất cả đã không thể cứu vãn, ông hết lớn. Gia luật ngạn thác, mảnh bản đồ cuối cùng lão phu có thể cho ngươi, nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi phải buông tha cho con trai ta và Y Nhi, không được quấy nhiễu đến chúng. Cha, người không cần làm như vậy. Tang Trọng Dương nghe thấy vậy, lập tức nôn nóng nói. Tang Tấn giơ tay lên, ra hiệu Tang Trọng Dương không được nói, mà Tần Lạc Y cũng không dám nhìn thẳng vào Tang Tấn. Chăn mỏng gối nhỏ, chợt cảm giác được mùi vị ly biệt. Chăn chọc mấy canh giờ lạnh lẽo, muốn qua lại giấc ngủ. Đến cùng vẫn không ngủ được, một đêm dài như một năm. Vừa muốn đợi người xuất chinh quay về, lại vừa không biết làm sao để. tranh giành, cuối cùng thành tính toán. muôn vàn suy nghĩ, nhiều cách giải thích, chỉ ghét nơi cô đơn lạnh lẽo. Tâm tư cả đời ta lại thua giọt nước mắt của ngươi.